Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Đêm hôm đó, nửa khuya tôi nghe tiếng con gấu sủa lên inh ỏi. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng tôi vẫn cố để ra xem có chuyện gì. Thấy con gấu đứng ngồi không yên, tôi nghĩ là nó muốn đi nặng. Liền chạy tới và tháo xích, cho nó chạy đi giải quyết nỗi buồn. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài, tôi chợt thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng ở ngoài cổng. Ban đầu tôi tưởng là người đi đường Nhưng mà nhìn đi nhìn lại Thì hình như không đúng Bước lên vài bước để nhìn cho kỹ Tôi giật mình khi phát hiện Bóng người đó chính là mợ tư diệp Nhưng mà điều đáng sợ hơn Là mợ tư diệp hình như đang nói chuyện với ai đó Biểu cảm có chút kích động Người kia là ai Và tại sao mợ tư phải lén lút nửa đêm Ra ngoài nói chuyện như vậy Tôi sợ mình bị phát hiện Liền núp vào một góc Hai người bên ngoài cứ nói chuyện Nên chắc chắn sẽ không nhìn thấy tôi Bất chợt Người đang nói chuyện với mở tư Bỗng dưng mở cửa cổng và bước vào Trong lúc tôi đang còn ngỡ ngàng Thì gương mặt kia từ từ hiện rõ Người đó Chính là cậu ba Và người đó chính là cậu ba Đang nói chuyện với mở tư Tôi hoàn toàn bị sốc Và cả đêm hôm đó Tôi không thể nào ngủ được cứ nhắm mắt lại nhớ tới cậu ba và mợ tư diệp tôi đoán chắc chắn hai người bọn họ có ẩn tình gì đó chứ nếu như chỉ là quan hệ anh chồng và em chồng bình thường thì cần gì nửa đêm nửa hôm lại hẹn nhau ra ngoài cổng nói chuyện như vậy mà nói chuyện cũng không giống như đang trao đổi bình thường nhìn mợ diệp tôi thấy mợ lo sợ kích động lắm càng nghĩ càng thấy tò mò biết là không phải chuyện của tôi nhưng tại sao tôi cứ thấy khó chịu tôi hy vọng cậu ba và mợ tư Không có chuyện gì với nhau Ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì Giống như trong những bộ phim Mà tôi hay xem Sáng ngày hôm sau Tôi dậy sớm quét sân gom lá cây Tầm này thì cậu Tư hay dậy sớm để tập thể dục Nhưng hôm nay lại không thấy cậu Chắc là cậu dậy trễ chưa xuống Quét sân xong tôi dắt con gấu Đi đại tiểu tiện Sau đó thả cho nó chạy loanh quanh một chút Sống ở đây cũng không tính là quá vui. May mà có con gấu, bầu bạn với tôi, giúp cho tôi đỡ buồn. Này! Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, tôi liền quay đầu nhìn lại. Đứng trước mặt tôi lúc này là gương mặt hết sức hoàn hảo của cậu ba. Dạ, thưa cậu. Cậu ba mặc áo thun cộc tay, quần thể thao dài bo chân, chân mang giày thể thao. Tóc tài có chút bết dính đang chảy mồ hôi Với vóc dáng rắn chắc này Phải nói là cậu ăn đứt cậu tư Về mảnh phong độ Nhưng có điều Trông cậu ba ăn chơi quá Không giống với cậu tư nhã nhặn lịch thiệp Mà phải công nhận một điều Cậu ba dù là trong bóng đêm hay ngoài ánh sáng Thì khuôn mặt này Vẫn quá mức sáng ngời Cậu tư đẹp trai thì không nói Nhưng cậu ba lại có Cái chất riêng mà cậu tư không có Là kiểu gì nhỉ? Giống như là trai hư ấy. Nếu là một thiếu nữ ngây thơ, nhìn cậu ba kiểu gì cũng đổ. Tôi chắc chắn như vậy. Cậu ba nhìn tôi, cậu cười để lộ hàm răng đều tăm tắp và sáng ngời. Bữa đêm hù cô, tôi không nghĩ là cô lại sợ như vậy. Dạ không thưa cậu, mà mai mốt cậu đừng hù em như vậy nữa là được à? Cô vẫn giận tôi đi à? Dạ không có, em có giận cậu đâu, em đâu dám ạ Tôi biết là cô giận tôi, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô, chịu chưa nào? Hải chữ xin lỗi khiến tôi có chút ngỡ ngàng, tôi không nghĩ là cậu ba, cậu ấy tìm tôi để xin lỗi. À, dạ không có gì đâu cậu. Nghe tôi trả lời như vậy, cậu ba đột nhiên cười lớn. Miệng nói là không giận, vậy mà tôi xin lỗi thì không chịu. Con gái mấy cô đúng là khó hiểu. Cô tên là gì? À, dạ cậu, em tên là Mùa. Mùa? Tên thật? À, dạ không, tên thật của em là Nghi. Hồi bé em khó nuôi, nên cha mẹ em đặt tên là Mùa cho dễ nuôi ạ. Với lại, cha em là hai được, em là Mùa, hai cho con ghép lại là Được Mùa. Được Mùa? Dạ vâng thưa cậu Kinh nhỉ Đặt tên này có tính toán hết rồi Nhà làm ruộng mà được mùa Thì còn gì băng Đúng là sáng suốt <cười> Em cũng nghĩ giống như cậu à Cậu ba cười mỉm Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên chán Vừa lau vừa nói với tôi Thôi tôi vào trong đây Cô làm cái gì thì làm đi Dạ thưa cậu Nói rồi cậu ba bước vào trong nhà lúc cậu bước vào vừa hai mợ Tư cũng bước ra tôi thấy mợ Tư nhìn cậu chăm chăm nhưng cậu lại không có biểu cảm gì quá mức đặc biệt nhìn cảnh này tôi lại nhớ tới chuyện tối qua tôi lại cảm thấy hết sức khó hiểu mợ Tư và cậu ba rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ mợ Tư đi trước cậu Tư cũng bước ra sau mợ với cậu ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng tôi thấy cậu mợ ra ngoài lúc này liền cúi đầu chào buổi sáng hai người họ Cậu mợ cũng vui lắm, gật đầu chào lại tôi. Tôi dắt con gấu con rồi xích nó vào cây mận trong vườn, tôi ngước mắt nhìn ra sân thì thấy cậu mợ tư đang tập thể dục với nhau, nhìn khá là vui vẻ. Tôi không biết là cậu mợ có yêu thương nhau thật không, nhưng cái cách mà cậu mợ quan tâm nhau như thế này, thật sự rất tốt. Mấy hôm nay người ở cùng phòng với tôi cũng vừa quay về, chị ấy tên là Hồng. Mấy bữa trước ra phụ việc ở bên ngoài Bữa nay xong rồi Nên mới quay về cồn Và ở với tôi Hồng lớn tuổi hơn tôi Nên trông điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều Lại là người làm ở nhà này lâu năm Có chị ấy ở đây Tôi cũng coi như là có thêm một người bầu bản Chị Hồng giỏi lắm Chuyện gì làm cũng được Bà chủ tín nhiệm chị ấy Gần ngang với dì tư Mà chị Hồng cũng siêu hiền luôn Nói chuyện cũng nhẹ nhàng dễ nghe Lại hai chị bảo cho tôi cái này cái kia Mới ở chung có mấy ngày Mà tình cảm chị em đi lên trông thấy Có chị Hồng giúp đỡ Công việc của tôi Cũng đỡ vất vả hơn Sáng sớm tôi đi theo dì tư đi chợ Đi ngang qua nhà bà cúng Thấy đóng cửa Tôi có chút tò mò Tôi liền hỏi dì tư Dì ơi bà cúng đi đâu hả dì À nghe nói đi thăm người nhà Tao đâu có rảnh đâu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 Đi đãi cô ấy Đi chợ về tôi với mọi người Xúm nhau rửa rau rửa thịt Rồi bắt đầu nấu nướng Có hơi tò mò về vợ sắp cưới của cậu ba Nên tôi mới hỏi nhỏ chị Hồng Chị Hồng Thế thì trường nào Cậu ba cưới vợ hả chị Chị đâu có biết đâu Chưa nghe bà nói cái gì Thế là chưa làm đám hỏi luôn à chị Chưa Chắc là cậu ba chưa chịu Sao lạ thế nhở Dì Tư lúc này đi ngang qua Nghe tôi hỏi như vậy Dì liền trả lời ngay Lạ cái gì mà lạ Chắc là cậu ba không thích cô này Chứ nếu thích ý, cậu cưới rồi Cậu ba là cháu đích tôn họ quý đó mày Ông Năm ấy Chồng cậu ấy lấy vợ Còn hơn là trông cháu trai chứ Chị Hồng lúc này Cũng nói theo Con nghĩ là cậu chưa muốn lấy vợ thôi Cậu ba nhà mình công tử lắm mà cái cô Thùy này Hình như là chưa muốn lấy chồng ấy, chắc là hai người họ lại có kế hoạch riêng rồi. Dì Tư lúc này bĩu môi. Tao thấy cái cô Thủy này cũng không hiền. Cậu bà tốt nhất ý, là nên cưới cô khác. Nhìn cái con nhỏ đầy tớ là tao ghét rồi. Ghét lắm hả dì Tư? Ừ, um, ghét lắm. Này nhá, nó cũng làm đầy tớ giống như mình mà chảnh chó thấy gớm. Tao tưởng, nó là bà nội tao không bằng. Không tin ấy, mày cứ hỏi con Hồng mà xem. Tôi quay sang nhìn chị Hồng. Chị Hồng lúc này cũng gật đầu và xác nhận với tôi. Ừ, công nhận là ghét thật. Mày thấy chưa, đến con Hồng nó hiền như cục bột. Nó cũng nói vậy, là mày đủ hiểu rồi. Tao nói rồi, cậu ba không cưới cô này đâu. Này, mấy người đang nói cái gì đấy? Cậu ba không cưới cô nào. Ai muốn hớt tay trên của cô Thùy nhà tôi? Một giọng nữ lanh lành cất lên. Quay sang nhìn, tôi thấy một cô gái chẳng tuổi như chúng tôi, đang đứng khoanh tay trước ngực, nhìn về phía tôi. Gương mặt dễ nhìn, dáng vẻ, cũng coi là nhỏ nhắn dễ thương. Thấy cô ta đi tới, cả đám bọn tôi im du. Khỏi cần giới thiệu, tôi cũng biết cô ta là ai rồi. Không nghe thấy ai trả lời, cô ta không vui, lên tiếng. Tôi hỏi tại sao mấy người không trả lời? Mấy người không nghe à? Cái thái độ này đúng là ghét thật. Dì Tư vừa cuốn trà giò, vừa nói. Mày hỏi ai? Tao có nghe gì đâu. Tôi nói lớn như vậy mà bà không nghe à? Bà lớn tuổi rồi, nên bà bị lãng tai à? Ừ, tao lớn tuổi rồi, nên tao bị lãng tai đấy. Mày nói tao không nghe cái gì hết. Đúng là tào lao. Cô ta buông ra một câu, chứa đựng một rổ của sự vô duyên. Cô gái kia liếc nhìn bọn tôi một cái, rồi phủi mông đi thẳng ra ngoài. Cô ta vừa đi khỏi, dì tư ở đây bực giọng dàn cái muỗng xuống ván, dì hậm hực nói. Đúng là cái con quỷ cái. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, thái độ kiểu này mà không bị ghét thì mới là lạ. Chị Hồng lúc này cười cười rồi nói. Thôi mà dì tư, bỏ đi. Kệ cô ta, muốn nói cái gì thì nói. Ừ. Tới bữa cơm, tôi với chị Hồng, chị Liễu, phụ bưng thức ăn lên bàn. Chị Hồng với tôi ở lại hầu cơm cho nhà chủ, còn chị Liễu thì đi dọn phòng. Nghe suốt từ sáng tới giờ, tôi bây giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của cô Thùy, vợ sắp cưới của cậu ba. Nhan sắc này đúng là sắc sảo mặn mà, hợp với dân chơi cậu ba quá. Bà chủ nói cười vui vẻ, vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho cô Thủy. Con ăn nhiều vào thùy dạo này bác thấy con, ốm hơn trước rồi đấy. Cô Thủy cười tươi, miệng nói ra những câu chữ dịu dàng. Dạ, con đang giảm cân mà bác. Bác thấy còn như trước có da có thịt đẹp hơn, ốm quá như này, nhìn xanh sao, gầy guộc lắm. Vậy con ăn thêm một chút nhá. Con thấy như trước, cũng đẹp à? Ừ, ăn nhiều vào con. Cơm con hồng nấu, ngon lắm. Dạ vâng à. Cậu bà ngồi bên cạnh. Cậu gắp miếng ớt bò bò chén cho cô Thủy. Cô nên ăn ớt nhiều vào. Ăn ớt ý, mới đẹp da. Anh sợ tôi. Ăn hết thức ăn trên bàn à? là cô nói, chứ tôi không nói nhá. Anh... Thôi, hai cái đứa này hễ cứ gặp nhau là gây nhau. Cậu Tư lúc này cũng góp vui. Không ngừa nhau thế này, dễ về bên nhau lắm. Có đúng không Thùy? Ai mà thèm về bên nhau với anh ta chứ? Em không thèm. Cậu ba nghe xong thì liếc xéo cô Thùy. Cậu nhếch mồi nói. Thế cô nghĩ rằng tôi thèm cô à? Cô đi về, ngủ đi rồi mà mơ. Cô Thùy nghe xong thì mặt mũi méo xẹo. Cậu ba thì cười khoái chí. Trong hai người bọn họ không khác gì nam nữ chính Trong một bộ phim mà tôi đã xem Mà thường cách kiểu oan gia như thế này Trước sau gì Cũng sống hạnh phúc bên nhau Bà chủ nghe cậu ba nói như vậy Bà cần nhằn cậu một hơi Rồi quay sang an ủi cô Thủy Mà cô Thủy cũng không giận dỗi gì Kệ cậu ba Nói cái gì thì nói Cô ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với bà Và cậu mợ tư Cậu ba ăn hết chén cơm trên bàn Liền đưa chén cơm Sau đó đưa cho người khác bới chén khác Tôi thấy chị Hồng đang bận rót nước Tôi liền đi tới nhận lấy chén cơm trên tay của cậu Rồi bới cho cậu chén cơm khác Cô Thủy thấy tôi tới gần Cô nhìn tôi kiểu tò mò Sau đó cất tiếng hỏi Bác ơi, người làm mới nhà mình ạ Ừ con, con mùa, người làm mới tới Con nhỏ thấy vậy mà lanh lẹ lắm Con cần cái gì? cứ xài bảo nó cô mùa là người làm mà đẹp quá trời bác nhở sắc nước hương trời thế này ừ, hoa đồng cỏ nội chứ không đùa được đâu à cô thủy vừa dứt lời tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía tôi tự dưng thấy có chút phiền tôi liền cúi mặt không muốn ngẩng lên không muốn nhìn thấy ánh mắt giò xét của mọi người nữa ừ thì cũng dễ nhìn Giọng cậu ba nhàn nhạt cất lên Đẹp hay xấu gì Cũng kệ người ta Cô nhiều chuyện quá Bị cậu ba trách Cô Thùy liền chuyển đối tượng sang cậu ba mà nói Hai người bọn họ tiếp tục gây nhau suốt bữa ăn Cũng may như vậy Tôi mới thoát được ánh nhìn của mọi người Xong bữa cơm tôi phụ chị Liễu dọn phòng cho cô Thùy Còn dọn thêm phòng cho Hạ Đó chính là người hầu của cô Thùy Hạ ở chung phòng với tôi và chị Hồng Nên bọn tôi phải kê thêm giường khác để nằm Nhưng chỗ sạch sẽ nhất lại cho cô ta Mà cô Hạ này tính tình Đúng là kiêu căng Tôi thấy cô Thủy là cô chủ Mà còn dễ tính hơn cả cô ta Trời tối tôi với chị Hồng vào ngủ trước Hạ sau khi hầu xong cô Thủy Thì mới xuống ngủ Lúc cô ta xuống Bọn tôi vẫn chưa ngủ Nhưng cũng không mở mắt để nhìn cô ta Thấy bọn tôi ngủ Cô ta cũng không nhẹ chân nhẹ tay Mà lâu lâu cứ làm ầm lên Khiến bọn tôi không ngủ được Đã vậy còn không chịu ngủ sớm Nằm đó nghe điện thoại nói cười ôm sồm Gần một tiếng như vậy Tôi không nhịn được Mới lên tiếng nhắc nhở Này cô Hạ Cô nói chuyện nhỏ thôi Sáng mai bọn tôi phải dậy sớm làm công chuyện chứ Hạ nghe tôi nói như vậy Nhưng không chịu nhỏ tiếng lại Cô ta nhìn tôi kiểu thách thức Tôi bực dọc, ngồi thẳng dậy. Chị Hồng khều tay tôi, bảo tôi thôi. Nên tôi mới nằm xuống, không kiếm chuyện với cô ta nữa. Nhưng đúng cô hạ này là đầu châu mặt ngựa, đã nói như vậy mà không biết nói nhỏ tiếng lại. Tôi với chị Hồng phải chật vật lắm mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy trễ hơn mọi khi. Giờ mặt xong xuôi, tôi định là dắt gấu con đi vệ sinh. Sau đó mới đi quét sân ấy vậy mà lúc tôi đi tới chỗ xích con gấu Thì không nhìn thấy nó đâu nữa Tôi đi tìm nó khắp nơi Nhưng vẫn không nhìn thấy nó ở đâu hết Đi thêm một lát nữa Tôi mới thấy con gấu đang nằm im du Ở dưới gốc cây bưởi Nằm sâu trong góc vườn Trên lông của nó có vết máu Đã đông cứng lại Cụ cậu nằm im không nhúc nhích Hai mắt mở ra không nhắm lại Kề bên có một ít phân tanh Tôi ôm lấy nó vào lòng, dù cho tôi có gọi nó tới cỡ nào thì gấu con vẫn không hề nhúc nhích. Tôi ôm chặt lấy gấu con, nước mắt chảy dài trên mặt. Tôi không phải là người hay khóc nhẹ, nhưng bởi vì lúc này tôi quá đau lòng. Tại sao gấu con của tôi lại chết? Tại sao nó lại chết như vậy? Nó đang sống rất yên ổn cơ mà. Tôi ôm lấy nhóc, lau đi vết máu, rồi tìm một cái hộp vuông thật đẹp. Lót khăn trắng sạch sẽ Rồi đêm nó chôn trong một góc vườn Những thứ tôi có thể làm cho gấu con của tôi Nhiều lắm chỉ có vậy Mong cho nhóc sau này Sẽ đầu thai chuyển kiếp Tôi thật sự nhớ nhóc nhiều lắm Vừa xót xa vừa tức giận Tôi biết gấu con của tôi không phải tự nhiên mà chết Nó đã bị người khác đánh đến chết Nhưng cho dù tôi có xót xa Thì cũng không làm được gì Nhà này không phải là nhà của tôi Tôi và gấu con Chỉ là người đi ở Không thể vì một chuyện còn con Mà làm ở ĩ lên được Đối với tôi gấu con là một sinh mạng Nhưng đối với những người khác Nó chỉ là một loài súc vật Không hơn không kém Nhưng mà tôi sẽ ghim Tôi ghim sâu vào trong lòng Để tôi biết được Ai đánh chết chó con của tôi Nhất định tôi không bao giờ bỏ qua Biết tôi buồn nên chị Hồng và chị Liễu có an ủi tôi. Còn dì Tư thì cảm giảm. Thôi mày à, dù sao cũng là một con chó. Lỡ chết rồi thì thôi, buồn làm cái gì? Mai mốt đấy, ai cho tao? Tao cho mày con khác. Tưởng gì, chứ chó thì đầy. Sợ gì không có con khác mà nuôi. Tôi im lặng không trả lời. Dì Tư cần nhằn mấy câu nữa cũng mặc kệ. Tôi thì không giận ai đâu, nhưng mà tôi buồn lắm. Loài chó là một loài rất trung thành với con người. Vậy mà, tại sao có người lại giết hại nó chứ? Qua ngày hôm sau, tôi xin bà Hằng cho tôi về thăm nhà nửa buổi. Bà cũng biết con chó của tôi mới chết. Mặc dù cằn nhằn, nhưng bà vẫn cho tôi về. qua phà tôi ghé chợ mua ít trái cây, mua một ít hoa để cúng mẹ mua mấy thứ cao sàng hơn thì đúng là tôi không có tiền chưa mấy thứ quà vặt tôi đủ sức biết tôi về cha ra ruộng bắt cá lóc về nấu canh chua nấu với bông điên điển cho tôi ăn có ít khô ngon cha đem đi nướng thơm đãi con gái ngồi ăn cơm cha gắp cho tôi một miếng khô đầy thịt cha hỏi tôi qua bên đấy ăn đồ ngon nên bây giờ ăn khô không được chứ gì Cha làm như con gái cha, là chủ cả không bằng, con ăn uống cũng bình thường lắm, chứ có được ăn ngon đâu ạ. Con thèm canh chua cha nấu muốn chết luôn đấy chứ, tôi nên bữa nay con mới xin về đấy. Vậy thì ăn đi con, ăn cho đã thèm. Ăn xong bữa cơm, hai cha con ngồi nói chuyện, bất chợt cha hỏi tôi. Chắc là con gấu nó lớn lắm rồi nhỉ, nếu mà không nuôi được ấy, thì đem nó về đây cho tao. Để bên nhà người ta Ăn cơm nhà người ta giết cũng kỳ con ạ Nghe cha nhắc tới con gấu Tôi buồn so trả lời Con gấu Nó chết rồi cha Chết rồi á Tại sao lại chết bị bệnh gì Tôi không muốn nói cho cha tôi biết Về chuyện con gấu bị đánh chết Nói ra làm cho cha thêm buồn Nên tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện Lúc chuẩn bị qua phà Cha có nhìn tôi an ủi Thôi đừng buồn Để ngày mai cha xin cho mày con khác Nhà bà tí có 7 chó con mới đẻ Thấy thường lắm Để cha xin Rồi cha đem qua bên đấy cho mày nuôi Nghe xong tôi lắc đầu Thôi à Con không nuôi nữa đâu Cha đừng có xin Mình qua nhà người ta làm Chứ không phải là nhà mình Để hết năm Con xin cha Cũng được à? Ừ, thôi được rồi. Qua bên đấy có cần cái gì thì gọi cho cha. Cha mua, cha đem qua cho mày. Nghe chưa? Phà tới giờ chạy, tôi liền tạm biệt cha rồi lên phà, để sang sông, về lại bên cồn quý. Về thăm cha mới có nửa ngày, mà tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đúng là khi mệt mỏi, gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất để về. Còn có cha... Thật sự rất tốt. Xuống phà tôi đi bộ về nhà chủ để đỡ tiền đi xe ôm. Đi được một đoạn, tôi nghe sau lưng có tiếng còi xe hơi. Vì đường nhỏ, nên tôi nhanh chân, tránh sát vào trong để nhường cho xe chạy qua trước. Chiếc xe hơi chạy ngang qua tôi, đột nhiên dừng lại. Nhìn biển số xe tôi thấy quen quen. Đang còn ngờ ngỡ không biết là ai, thì người trong xe mở cửa và bước xuống. Là cậu Tư. Chắc là cậu vừa đi công chuyện về Quần tây áo sơ mi Phẳng phiu quá chừng Dạ thưa cậu Đi đâu mà đi bộ thế này mùa Sao không lấy xe mà đi Dạ thưa cậu Hồi sáng giờ em về thăm cha Giờ em lại về nhà lại Nhìn xe thấy quen Em đâu có biết là xe của cậu à Biết rồi thì lên xe đi Cậu trở về Đi bộ làm gì cho mỏi chân Tôi nghe xong có chút ngập ngừng, thật lòng là tôi không muốn theo cậu về cho lắm. Dạ thôi cậu, em mang dép từ nãy giờ, xin lầy dơ lắm. Giờ bước lên xe cậu là bẩn hết xe à? Cậu cứ về trước đi, em đi bộ, sẵn em tập thể dục luôn à? Cậu từ lúc này trao mày nói với tôi. Cứ lên xe đi, có bẩn bao nhiêu đâu mà lo. Lên đi, đừng làm trễ giờ của cậu. Cậu Tư nói như vậy rồi, tôi không lên thì không được. Hết cách tôi liền đi theo cậu về nhà. Cậu Tư giúp tôi mở cửa xe, tôi chui vào ngồi, sau đó nhanh chóng tháo dép ra để cầm trên tay. Nhìn thấy đôi dép của tôi, cậu phì cười. Em cứ để dép xuống, cầm làm gì cho mỏi tay? Dạ thôi, em đi ké xe, em phải biết điều chứ à? Mình về đi cậu, nếu như về trễ, dì Tư lại la em à? Hmm. thôi thì tùy em vậy. Nếu như mỏi quá, cứ để xuống nhé. Cậu không bắt đền, tiền làm bẩn xe đâu mà sợ. Dạ, thưa cậu. Xe chạy khoảng 5 phút là tới nhà. Tôi vì ngồi xe không được thoải mái, nên cảm thấy khó chịu. Xe chạy thẳng vào cổng, cậu tư xuống xe trước rồi sau đó đi ra sau, mở cửa cho tôi xuống. Tôi vừa bước xuống xe, liền thấy cậu ba mở tư diệp và cô Thùy, Với một cậu nào đó đang ngồi trong vườn nói chuyện với nhau thấy tôi bước từ xe xuống Bọn họ nhìn tôi chầm chầm Tự dưng có chút hoảng sợ Tôi liền cúi đầu chào hỏi Dạ chào cậu ba mợ tư Em mới về à Cậu từ lúc này thấy mấy người bọn họ Cậu liền cười và nói ngay Chà bữa nay Phong qua chơi à Tại sao không gọi cho anh trước Anh mua chút gì cho em Dạ không cần đâu anh Tư. Em qua đây, chơi với chị Thúy mà. Tôi cúi đầu nên cũng không biết là có người tới chơi. Nghe tiếng bước chân, đang có người tới gần. Một giọng nói khe khẽ cất lên, kèm theo đó là một cái tên quá mức quen thuộc. Nghi? Là Nghi phải không? Ai đó đã gọi đúng cái tên của tôi. Tôi liền ngước mặt lên nhìn. Đó chính là Phong, Quý Phong. Nổi tiếng khắp trường của tôi học Tôi có chút kinh ngạc Sau đó reo lên Quý Phong à, Là ông à Là tôi đấy Này bà làm cái gì ở nhà bác hai tôi thế À thì tôi Tôi đi ở đợ cho nhà Để trừ nợ cho cha tôi Vậy là ông Ông là Ông chủ nhà họ quý à Vâng tôi họ quý Thì ra ông là cậu ấm Mà hồi đó tới giờ tôi không biết Được nghỉ hè nên về chơi à Biết rồi còn hỏi Này tại sao bà nghỉ học Thầy cô kiếm bà quá chừng đấy Chuyện dài lắm Để hôm nào dành tôi kể cho ông nghe À mà quên Giờ tôi phải gọi ông là cậu Phong mới đúng Cứ quên mất Cái gì mà cậu Bà cứ gọi tôi là Phong được rồi Cậu cả cái gì Cậu Tư đứng bên cạnh, nghe chuyện nãy giờ. Lúc này cậu mới lên tiếng. Phong với Mùa, là bạn học của nhau à? Dạ, thưa cậu. Trùng hợp quá nhỉ? Thôi, hai đứa cứ đứng nói chuyện đi. Cậu lại đằng kia, nói chuyện với mờ Thấy cậu Tư đi rồi, Quý Phong mới kéo tôi qua một bên. Cậu ta thì thầm nói với tôi. Nghi này, chuyện của tôi, bà làm ơn. Đừng có nói cho người ở đây nghe Nhá Chuyện của ông á Là chuyện gì cơ Thì uh, Chuyện Chuyện tôi là gay đó Ông nói Ông là Chờ kịp nói hết câu, Quý Phong đã bịt lấy miệng của tôi Cậu ấy gấp gáp nói ngay Này này Bà la cái gì Nói nhỏ nhỏ tiếng Bà la một hồi Là người ta biết hết bây giờ ừ, Thôi được rồi Nhưng mà cậu vừa nói cái gì? Nghĩa là cậu thích con trai ấy à? Quý phòng gương mặt khổ sở. Cậu ấy vỗ vỗ vào chán mấy cái rồi nói ngay. À, thì ra là bà chưa biết. Thì tôi có biết cái gì đâu. Bây giờ ông nói tôi mới biết mà. Thôi chết rồi. Tôi đúng là ngu ơi là ngu. Thấy cậu ta chật vật như vậy, tôi sinh ra thương cảm. Thôi mà, bây giờ tôi biết. Tôi cũng không nói cho ai nghe đâu. Ông cứ yên tâm đi. Bà chắc chưa? Tôi chắc mà. Chuyện đó là chuyện riêng của ông. Tôi nói ra làm gì? Có ích lợi gì cho tôi đâu mà nói chứ. Bà hứa với tôi đấy. Tôi không muốn ai biết đâu. thân phận của tôi không thể nói mấy chuyện này ra được. Ừ, tôi biết rồi. Tôi hiểu nhà họ quý mà. Ông cứ yên tâm đi. Ông đừng lo về tôi. Nếu vậy sau này Bà cần tôi giúp cái gì? Bà chỉ cần gọi tôi một tiếng, tôi sẵn sàng. Thôi được rồi, cảm ơn ông nhá Nói chuyện thêm một lát nữa, tôi cũng tạm biệt Phong, rồi xuống sau nhà làm công chuyện. Lát sau tôi nghe Hạ kêu tôi, đem nước lên cho cô Thùy. Mặc dù không muốn, nhưng mà tôi là phận tôi tớ. Không làm theo là không được. Tôi pha một bình trà ngon đem lên, cứ tưởng là mọi người còn ngồi ở chỗ cũ. Ai rẻ? Bây giờ đã đi vào trong vườn Tôi bừng ấm trà đi tới chỗ cô Thủy và mợ tư Nhìn quanh thì không thấy mấy cậu đâu Chắc là đi công chuyện hết rồi Đặt trà xuống bàn Dạ mời mợ tư với cô Thủy uống trà Cô Thủy nhìn tôi mắt khẽ trước Để đó đi Dạ vâng em xin phép xuống dưới nhà làm công chuyện Khoan đã cô có chuyện này cần nói với mày Mày ở lại một chút đi. Tự dưng tôi thấy có chút dự cảm không lành. Tôi lùi về sau vài bước. Rồi nhìn về phía mợ tư. Dạ, mợ tư. Cô Thùy, có chuyện gì ạ? Hồi nãy tại sao cô lại nhìn thấy mày? Đi theo cậu tư về. Tôi nhìn sang mợ tư đang ngồi im trên ghế. Tôi khẽ cười, thẳng thắn trả lời ngay. Dạ, thưa mợ. Sáng nay em xin bà về thăm cha Lúc về Em gặp cậu Tư ừ, Cậu thấy em đi bộ Nên cậu chở em về dù mà Mợ Tư gật gật Biểu cảm có chút lúng túng À Thì ra là như vậy Mợ Có phải như vậy không Còn chưa chắc chị Diệp à Chị nhìn mặt nó đi Mặt mày không phải là dạng vừa đâu Nghe cô Thủy nói như vậy Tôi thấy có chút cạch cỡm, cười nhạt. Cô Thùy, cô nói vậy là có ý gì? Em nghe em không hiểu à Còn Hạ lúc này đứng một bên, Phùng mang trợn má và lên tiếng. Cô tao nói rõ ràng như vậy mà nghe mày không hiểu à Mấy cái thứ mày muốn, có phải là mày muốn cướp chồng nhà người ta không? Đừng có giả nai. Tôi nhìn nó và nói lớn. Cô vừa nói cái gì vậy? chuyện như thế mà cô cũng nói được sao tao nói như vậy là còn hiền ấy chứ mấy con không nói mà làm mới là ghê gớm chắc là mày nghe quý gia cần cháu trai nên mày bon chen xin một vé để làm bà quý chứ gì tôi nghe mà giận hết sức đúng là một lũ điên khùng tôi bước tới gần con hạ và lên tiếng bà quý á thế mày nghĩ rằng mày không mơ làm bà quý à Nhưng mà để tao nói cho mày nghe, mày đừng có suy bụng ta ra bụng người. Chỉ có chuyện cậu Tư cho tao đi nhờ, mà mày nghĩ oan cho tao với cậu. Nếu như mày thấy tao có tình ý với cậu, vậy để tao vào. Tao thưa cậu ra đây, hầu chuyện với mày. Mợ Tư nghe tôi nói muốn gọi cậu Tư ra, mợ liền gấp gáp xua tay nói với tôi. Thôi mùa, em đừng có gọi cậu, mợ không nghĩ oan cho em. Mợ Tư à, em thề. Em chỉ lên xe đi nhờ về nhà, em không hề có tình ý gì với cậu hết. Em tới đây ở đợi cho nhà mình để trừ nợ. Hết nợ, em lên Sài Gòn, để em đi học tiếp, và em lấy cái bằng. Chứ em không ham, làm bà này bà nọ. Mà có theo cậu Tư, ấy, em chỉ là người thứ ba, phá tan hạnh phúc nhà người ta thôi. Em không có ngu mà làm mấy chuyện thất đức đó. Mợ Tư, mợ phải tin em, em là bị oan ạ mợ tư nhìn tôi khó xử ánh mắt lo lắng không biết phải làm sao mợ lên tiếng ngay thôi được rồi mợ hiểu rồi mợ hiểu mà mợ tư vừa nói hết câu thì cô thùy lên tiếng ngay thái độ hung hãn vô cùng chị diệp tại sao chị hiền thế nó nói như vậy mà chị cũng tin à bây giờ chị đang bầu bì mà còn bầu con gái đứa nào ấy nó mà không nhà vào anh tư đứa đó là gái ngu Mà chị nghĩ mà xem Cái đĩ thường già mồm Chị nghe nó nói như thế <cười> Hỏng hết chuyện chị ạ Mợ từ nghe xong Thì lại lúng túng Nhưng mà Cái mùa nó có làm gì đâu Chị ấy Cứ đợi nó ngủ với chồng mình Thì mới có cái gì à Chị Diệp ơi là chị Diệp Mất chồng như chơi chị ạ Mấy con quỷ ở đợ này Làm sao mà tin nó được Tốt nhất ý, chị nên cảnh cáo nó trước Ai, nó có ý đồ gì Thì nó bỏ ngay Chị nghe em Nếu không ấy là mất chồng đấy Thủy khoan đã Mặc cho mợ tư khuyên ngăn Cô Thủy vẫn một mực nghĩ tôi là có ý đồ với cậu tư Thấy cô ta khiêu chiến Tôi cũng không ngán Để bảo vệ lòng tự tôn của mình Tôi nói ngay Cô Thủy này Nếu như cô đụng tới tôi Tôi nhờ bà và cậu can thiệp đấy Tôi là người ở Tôi thiệt thật, nhưng nếu như bị dồn vào đường cùng Thì tôi cũng biết đứng lên mà phản kháng Vậy là mày định phản kháng sao? Mày định đánh tao hả con danh kia? Tôi lùi về sau vài bước Đang còn không biết nên chạy Hay nên hét lên Thì cô Thủy đã cầm lấy ấm trà nóng Và hất xuống chân của tôi Nước trà nóng thấm vào da thịt Chân của tôi như bốc hỏa lên vì quá rát Bất ước vô cùng Sống bao nhiêu năm trên đời Chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy Cô ta chính là người đầu tiên Tôi đứng vững trên nền đất Mặc cho mợ tư đang quấn lên Hay là chủ tớ cô Thùy Có đang hả hê Thì tôi không thể nào Biểu hiện ra điều gì hết Nhịn hết cơn đau vào trong Tôi đứng sừng sững và tuyên bố Cô Thùy Cô chỉ làm được tới như vậy thôi sao Cô ăn hiếp một đứa nhà quê như tôi Chỉ để cho nó ăn nước trà nóng thôi sao Tao cảnh cáo mày đấy. Tao cần làm gì nhiêu? Mợ từ lúc này đi tới chỗ tôi. Gương mặt của mợ xanh tái. Mợ vịn lấy tay của tôi. Mùa, em có sao không? Thôi đi vào trong đi. Mợ kêu dì tư, lấy thuốc. Thoa cho em nhé. Nhanh nào. Tôi nhìn mợ. Kéo tay mợ ra khỏi người của tôi. Tôi cắn răng và nói một giọng rất nghiêm túc. Nước trà nóng này. Sửa sạch hết hàm oan của em rồi. Hy vọng mỡ đừng có giữ trong lòng mà nghĩ oan cho em. Nói xong tôi nhìn về phía của Thùy và gắn lên từng tiếng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu như còn có lần sau, đừng hỏi tại sao một đứa chết và một đứa bị thương. con người tôi nghèo, cùng lắm là tôi làm liều rồi chết. Còn mạng của cô rất là quý, bởi vậy đừng để chết ngu. Vì một đứa nghèo như tôi Bần cùng sinh đạo tặc Đừng để tới lúc người ta bị ép dồn vào đường cùng Thì khóc chửi người ta ác Ác nhất trên đời này Chính là mấy người giàu Và đang nghi như các người Chân tôi bị phỏng không nặng Nhưng cũng không nhẹ Tôi ngầm chân qua nước lạnh Rồi lấy kem đánh răng thoa lên trong mau lành Cuộc sống ở đây khắc nhiệt quá Tôi không biết tôi có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa Cả đêm tôi chẳng chọc không ngủ được vì đau Đến sáng ra chị Hồng mới phát hiện Hai chân của tôi đỏ dần dần Dì tư biết tôi bị phỏng Dì tức tốc chạy ra hiệu thuốc Mua thuốc bôi Và thuốc uống cho tôi Chú làm vườn thì hái cho tôi mấy loại thuốc ngâm Ngâm cho mau lành lặn Đặt cái thau nước ngâm dưới đất Chị Hồng ngồi dưới Giúp cho tôi rửa chân Sau đó chị cằn nhằn tôi Phải hôm qua chị biết Thì hôm nay chân của em Nó không rộp lên thế này Này mai có cái gì Em phải nói ngay với chị Chị em ở chung với nhau Em ngại cái gì chứ Em cứ tưởng nó phòng nhẹ thôi Em đâu nghĩ Nó rộp lên thế này à Dì tư liếc ngang liếc dọc nhìn tôi Con gái con nước già Mày ẩu quá Rồi mai mốt hối hận không kịp Còn Hồng nó nói đúng đấy Có cái gì mày phải nói Để chết đi rồi, báo tao thì còn kịp cái gì? Này Hồng, mày cho nó mấy cục đá vào. Dạ vâng. Tôi thấy chị Hồng với dì tư lo lắng cho tôi, mà tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Cũng may, ở đây vẫn có bọn họ lo lắng cho tôi. Chỉ liễu lúc này đi từ xa vào, thấy tôi ngâm chân trong thau nước. Chị cao mày ngạc nhiên và hỏi tôi. chân bị làm sao đến mùa? Dạ em bớt cần Bị bỏng ấy mà Mày nói có thật không Hôm qua chị thấy hết Chứ không phải là không thấy đâu Chị tưởng là nước không trúng em Chứ nếu biết trúng thế này Chị lại nói với chú Bảy Đi hái thuốc ngâm chân cho em rồi Dì Tư lúc này đi tới gần Dì cau mày và hỏi tôi ngay Cái vụ gì Trúng nước gì Nghe dì Tư hỏi như vậy Chị liễu hết nhìn tôi Sau đó quay sang nhìn dì Chị lúng túng. Mùa, em không nói gì cho dì Tư nghe à? Ờ, em thấy chuyện này không đáng nên... Dì Tư nghe xong thì quát lớn. Có chuyện gì thế hả? Chuyện gì mà đáng với không đáng? Liễu, mày kể cho tao nghe. Biết là không giấu được dì Tư với mọi người, tôi mới đành khai thật tất cả. Nghe xong dì Tư nhìn tôi kiểu thương xót. Dì thở dài và nói ngay sao mày xui thế hả con tao muốn bênh mày mà không biết bênh làm sao đây bênh cái gì gì tư người ta có tiền muốn nói thế nào chạ được con dáng làm đủ tháng rồi con đi gây chuyện làm gì cho mệt ạ chị hồng nghe vậy cũng thở dài sau đó vỗ lên tay của thôi an ủi em đau như thế tại sao không nói chứ biết là không giúp được gì cho em nhưng nếu em buồn Chỉ kiếm chị với gì tư để tâm sự. Để trong lòng làm gì. Thôi, chuyện nhỏ mà chị. Em thấy cũng bình thường. Nên không nói. Ở đây mọi người thương em như vậy. Em thấy vui rồi. Em nói thật đấy. Mấy người bọn tôi nhìn nhau và nở một nụ cười buồn bã khó nhọc. Cùng là phận làm công tôi tớ như nhau. Nên chắc hẳn là mọi người hiểu được nỗi lòng của nhau. Nghèo mà nghèo hay bị người ta trà đạp rồi đem đồng tiền ra áp đặt lắm có đôi chuyện mình biết là oan nhưng để giữ lại công chuyện làm ăn thì mình bắt buộc phải ngậm ngùi mà chịu đựng lớn rồi không phải cái gì không thích hay bị oan cũng có thể khóc lóc và than vãn được cố mà chịu và sau chuyện đó mợ tư diệp tỏ ra lo lắng cho tôi nhưng mà tôi cương quyết không nhận sự quan tâm của mợ tôi không biết liệu mợ diệp có từng nghĩ tôi oan không hay cái cách mà mợ đồng thỏa với cô thùy thật sự tôi không thể nào thông cảm được nếu là tôi tôi sẽ không hồ đồ như vậy và tôi tôi không bao giờ để cho người khác mượn tay mình để hại người giống như mợ diệp mợ diệp hiền nhưng sự hiền lành của mợ lại vô tình làm tổn thương tới người khác so với việc bị bỏng thì việc bị mợ nghi ngờ mới là điều làm cho tôi buồn nhất về phần cô thùy Cô ấy tỏ ra vô cùng bình thường, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn hàng ngày ở lại nhà họ quý, ăn uống sinh hoạt vui chơi như bình thường. Cậu Tư, cậu bà và bà Hằng đều không biết chuyện ngoài vườn ngày hôm đó. Chỉ có con Hạ là cứ vênh mặt lên với tôi. Mà nó lại càng vênh thì tôi lại càng coi thường. Ừ, là chủ cả thì tôi còn nể, chứ là một con chốt thì tôi không sợ gì hết. Sau chuyện đó tôi tự động biết giữ khoảng cách với cậu trong nhà. Ngoài những khi có chuyện cần phải hỏi ra, tôi sẽ không bao giờ đến gần các cậu. Buổi sáng hôm đó như thường lệ, tôi dậy sớm quét sân. Bữa nay cậu Tư cũng dạy tập thể dục sớm. Thấy cậu tôi gật đầu chào. sau đó tôi lảng bước vào bên trong. Vừa đi được mấy bước, tôi đã nghe giọng của cậu gọi tôi. Mùa, mấy bữa nay em bệnh à? Nghe cậu hỏi như vậy, tôi xoay người lại nhìn, tôi hơi cối mặt và trả lời. Dạ, em bị bệnh vặt vẽ thôi mà. Nếu như mệt quá, thì gì Tư đưa em đi khám. À, hay để lát cậu chở đi luôn nhé. Cậu đưa mợ đi khám thai, tiện đường, chở em đi cùng luôn. Dạ thôi, em trúng gió thôi. Có bị cái gì nặng đâu mà đi bệnh viện à. Này, nhưng mà chân em bị làm sao thế kia? Nghe cậu hỏi tới chân của tôi Tôi liền rụt chân về sau Và đánh trống lảng ngay À em không để ý Nên em bị bỏng Dạ thôi cậu tập thể dục đi ạ Em vào nấu nước pha trà cho bà Nói rồi tôi quay người đi thật nhanh vào trong Mới đi tới cửa tôi gặp ngay cậu ba Đang đứng khoanh tay dựa vào tường đợi sẵn Thấy cậu tôi có chút giật mình Nhưng miệng vô thức chào hỏi ngay Dạ cậu ba Chào buổi sáng cô. Tôi nghe nói con chó của cô chết rồi à? Ừ, dạ, thưa cậu. Tại sao nó chết? Bị người ta đánh chết à? Ai đánh? Dạ, em không biết. Nhất thời cả hai bọn tôi đều im lặng. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn sang hướng khác. Mãi lát sau tôi mới nghe cậu cất giọng. Hèn gì, tôi không thấy cô xích nó ở gốc mật nữa. Dạ chuyện cũng qua rồi thưa cậu Chó cũng chết rồi Cậu đừng để tâm làm gì cho mệt à Thôi em vào trong đi làm đây Cậu cần gì cứ gọi em một tiếng Thầy tôi bước vào trong Cậu ba liền gọi tôi lại Khoan đã Chân của cô bị làm sao thế ừ, Dạ không sao đâu Chân của em lâu lâu nó bị thế mà Cái tật của em nó vậy Không đúng Cô bị thương đi à? Dạ không, chân em nó vậy mà. Thôi, em vào trong làm việc đi ạ. Sắp tới bữa sáng rồi. Cậu bà chưa kịp ừ, thì tôi đã nhanh chóng bước vào trong. Thiệt tình sáng này dậy, tôi không coi giờ hay làm sao ấy. Mới mở đầu ngày, đã gặp hai ông chú tình mắt. Biết là hai cậu đang quan tâm tới sức khỏe của tôi, nhưng tôi lại không muốn bị người ta hiểu nhầm. Làm ô xin, không dễ dàng chút nào. Qua bữa sáng, đang ngồi rửa rau, nấu cơm Thì cậu ba từ đâu đi xuống Cậu lấy chân đá đá vào lưng của tôi Đợi tôi quay sang nhìn cậu Cậu liền nói ngay Này, mùa, đứng dậy Đi theo tôi qua nhà ông nội Dạ vâng Này, tôi đem cho ông nội ít đồ Nhưng lại không thích đi xe xách tay thì mỏi Cô đi theo, xách đồ dùm tôi Nhanh lên Bây giờ luôn hả cậu Nhưng em đang nấu cơm Cứ để cho dì tư nấu Nhanh lên Không trễ việc của tôi bây giờ Dạ thưa cậu Cậu bà vừa đi Tôi cũng vừa nhìn thấy con hạ chạy lên nhà trước Chắc là đi dình mò Để mách với cô Thủy chứ gì Mệt ghê Tôi chạy vào trong phòng lấy áo khoác Rồi lấy nón để đi theo cậu Tầm này nắng vỡ đầu Đi lang thang ngoài đường có mà điên Đợi mấy phút sau cậu ba bước từ trong nhà ra trên tay xách theo một túi đồ đi tới chỗ tôi cậu giao hết túi đồ cho tôi sau đó ra lệnh nào cô đi trước đi tôi đi theo sau cứ như vậy một nam một nữ một trước một sau đi dọc theo con đường dài để tới nhà ông năm suốt đường đi tôi với cậu không có chuyện gì để nói với nhau lắm lúc tôi liếc mắt nhìn về phía sau Thì thấy cậu đang vừa đi, vừa tận hưởng cảnh sông nước. Bộ dáng, thong dong, hai tay chắp sau mông, miệng ngân nga hát, trông yêu đòi lắm. Có khi còn dừng lại, chào hỏi bà con đang trồng cây làm ruộng, cứ giống y như ông hội đồng, đi thăm đất ruộng vậy. Còn tôi, tôi đúng chất là một con sen, tay xách túi nặng giữa trời nắng, giống như một con trâu đang đi cày ruộng. Làm lúc tôi còn thờ phì phò. Hai mắt muốn trợn trắng lên Bởi vì tôi mệt Chả nhẽ bây giờ Ngã ra đây bất tỉnh Cho khỏe Và đi tới nhà ông Năm Đưa đồ rồi chào hỏi ông xong Tôi với cậu lại tiếp tục đi bộ về Lần này ông Năm đưa cho tôi một cây rù Mục đích là che cho cháu đích tôn của ông Đàn ông đàn an Mà để con gái che ô che rủ cho Còn gì là Nam Nhi Đại trượng phu chứ Lúc đi thì tôi đi trước nên dễ đi, bây giờ lại đi song song để che dù cho cậu. chân tôi bị đau, nên có đi nhanh mấy, cũng không kịp theo bước chân của cậu. Thấy tôi có vẻ đi chậm, cậu mở khăn dằn ra nhìn tôi, giọng nói trách móc. Sao đi chậm thế? Mệt à? Dạ, em mệt. Cậu bà, nghỉ ngơi một chút có được không ạ? Thấy tôi kêu mệt. Cậu chỉ tay vào góc cây bên đường và nói với tôi Đằng kia có nước mía Đi lại kêu hai ly đi Tôi cũng khát nước rồi Dạ thưa cậu Tôi đi nhanh tới chỗ quán nước Kêu hai ly nước mía ra Không đợi cậu uống trước Tôi đã hút một phát hết nửa ly thấy tôi gấp gáp uống lấy uống để Cậu mới cằn nhằn với tôi Cô làm sao đấy Chết khát à Đi có một tí Làm gì mà mệt thế Cậu vừa đi vừa xách đồ giống như em đi rồi cậu biết, sức em thì con gái, bị làm sao được với cậu à? Đấy là lý do cô không thường xuyên tập thể dục đấy. Thế chồng cô thế này, tôi cứ tưởng là cô khỏe lắm, ai ngờ lại yếu ớt như vậy. Tại chân em đau, em đi không mạnh được như cậu. Đau thế nào? Bị chật khớp à? à? Dạ không, em đau vậy thôi, chứ không có chật khớp à? Chứ không phải là cô bị bỏng sao? Nghe cậu hỏi như vậy, tôi có chút trột giả. Đâu có, đâu phải đâu ạ. Cậu bà cúi xuống nhìn chân của tôi, sau đó cười nhạt. Tôi nhìn là tôi biết rồi, tại sao cô phải chống đối với tôi? Cô bị bỏng thì cứ nói là bị bỏng. Tôi nghe cô nói chuyện với thằng Luân rồi, tôi thấy cô như đang giấu giếm điều gì đó, có đúng không? Em có giấu giếm gì đâu ạ Cậu đừng đa nghi Thôi cô giấu cũng được không sao Tôi đi hỏi gì tư là được chứ gì Thấy cậu đứng dậy định đi Tôi liền kéo tay giữ cậu lại Tôi nhìn cậu và nói gấp gáp Ấy cậu Cậu đừng hỏi làm gì Để em kể cho cậu nghe à. Sau đó cậu ba ngồi xuống Cậu nhấn mày ra hiệu cho tôi nói Biết là không xấu được Tôi đành khai báo thật thà và kể hết mọi chuyện. Cũng không quên là bớt đi vài chi tiết nặng nề. Nghe xong cậu ba cau mày nhìn tôi. Thần sắc có vẻ không vui. Sợ là cậu làm lớn chuyện. Tôi liền lên tiếng khuyên ngăn. Cậu ba, em thấy chuyện cũng không có gì. Cậu đừng hỏi cô Thùy hay là mợ tư mắc công lại lớn chuyện à? Tôi biết là kiểu gì. Thùy nó cũng làm ra chuyện nhảm nhí mà. Nhưng chuyện cũng xong rồi, cậu... Ừ. Tôi nói như vậy cũng không có gì. Tôi hỏi cho biết, chứ định làm gì đâu mà cô phải lo. Hay là cô đang nghĩ, tôi lấy lại công bằng cho cô? Tôi không nghĩ như vậy, hình như là có một chút. À, nhiều chút mới đúng. Cậu ba nhìn tôi, ý tứ hơi đều. Tôi không rảnh để đi bênh cô đâu. Tôi đang muốn kiếm cớ, tống nhỏ thủy đi. Cô đối với tôi không là gì hết, nên cô đừng có nghĩ nhiều. Đúng vậy, tôi với cậu ba có là gì đâu chứ. Tôi biết mà, tôi biết thân biết phận của mình. Nghĩ là vậy, nhưng mà tôi lại không dám nói ra. Uống hết ly nước mía, cậu bắt tôi trả tiền, sau đó đi về. Có hai ly nước mía mà cậu lại bắt tôi trả tiền, đã nghèo rồi, lại còn bị hành hạ nữa. Về tới nhà tôi chót lọt Không bị ai quấy dày như lần trước Qua ngày hôm sau Đang lối hối làm cỏ trong vườn Cậu ba từ đâu lù lù đi tới Cậu quăng vào người tôi Một cái túi đen Thuốc bôi chị bỏng đấy Hàng sách tay đem về Với lại có lọ thuốc chị phòng Có một cây son nữa Đang có khuyến mãi Mua hai tặng một nên tôi lấy luôn Tôi mở túi ra xem Đúng là có hai lọ thuốc Và một cây son Son mát, màu đỏ gạch Cây này chắc là đắt lắm Thấy đắt quá tôi không dám nhận Cậu ơi, mấy cái này đắt lắm ờ, Em không có tiền để trả cho cậu đâu à Ai cần cô trả chứ Tôi là tôi trả công cho cô Hôm trước, sách đồ giúp cho tôi Con người tôi không muốn mắc nợ ai cái gì Cô làm công cho nhà tôi là khác Tôi nhờ cô là chuyện khác Tôi cho cô đấy, cô muốn giữ xài thì giữ, mà không muốn giữ thì bỏ đi, tôi không quan tâm. Nói xong, cậu quay người bước vào trong, để mặc cho tôi ngồi đó ngơ ngác với túi đồ trong tay. Tôi hết nhìn bóng lưng của cậu, sau đó lại nhìn xuống túi đồ. Cái này tôi nhận cũng được, đúng không nhỉ? Cậu bà có nói là trả công cho tôi, mà nếu là trả công thì tôi cứ nhận thôi. Đâu phải tự dưng Cậu cho đâu mà ngại Hôm bữa tôi sách đồ Muốn ngã ngang ra Muốn xỉu ra ngoài đường Thôi, của cho mà Không lấy thì uổng quá Sáng này cậu phòng qua chơi Thấy tôi đang rửa chén Cậu cười và trêu tôi Nghĩ ơi, lên nhà trước Tôi nói cái này Tôi đang rửa chén mà Lát còn nấu cơm Ông đợi tôi một chút Đợi bao lâu Thì khi nào tôi rảnh Tôi mới nói chuyện với ông được chứ Biết tới khi nào bà mới làm xong Tôi có cách rồi Bà đợi tôi một tí Nói rồi cậu Phong đi nhanh vào trong nhà Lát sau lại kéo theo bà chủ đi ra Bà chủ đi tới chỗ tôi Bà nhìn tôi rồi nói Này mùa Cậu Phong nhờ mày Chỉ việc học hành gì đó Mày lên chỉ bài cho cậu đi Để công việc này Người khác người ta làm Tôi nhìn gương mặt hí hưởng của tên phòng làm biết ngay anh ta vừa mới giờ trò. Thôi, vậy cũng được. Bà chủ cho phép, thì tôi sợ cái gì chứ? Dạ thưa bà, tại sắp tới giờ cơm nên con không dám. Mai mốt ấy, cậu qua đây kêu mày làm cái gì thì mày cứ làm. Nhà này không thiếu người. Mà mày học tới đại học rồi đó à? Dạ, con đang học đại học à? Ừm. Mày giỏi đấy, trình độ cũng cao. Thôi, mày lên phụ. Cậu làm cái gì thì làm đi. Dạ vâng ạ, con biết rồi à. Đợi bà chủ đi rồi, tôi liền đi theo cậu Phong ra vườn. Ngồi nhìn tôi, cậu Phong cười nói. Nhờ tôi mà bà được công việc mới nhá. Chừa chắc. Mà này, ông có việc gì muốn nói với tôi? Có cái gì đâu, tôi rảnh quá. Tôi kiếm bà nói chuyện. Ở nhà nằm xem phim, tôi chán thật đấy. Đúng là rảnh nhỉ. Tôi thì bận bù đầu, bù tóc. Tôi tưởng ông có chuyện gì. Thôi, ông ngồi đây chờ tôi một chút. Tôi xuống lấy trái cây với nước cho ông nhé. Ừ, ok. Tôi cũng đang khác đây. Tôi với cậu Phong nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Tới giờ cơm, cậu ở lại ăn cơm luôn, sau đó mới về. Mà cũng nhờ có cậu Phong tôi được bà cho lên phòng riêng làm sổ sách cho bà. Cũng không phải loại sổ sách gì quan trọng, chỉ là sắp xếp lại giấy tờ, rồi gõ phím để chấm công này kia thôi. Nhưng nói gì thì nói, công việc này nhàn hạ hơn rất nhiều so với công việc nhà. Buổi sáng như thường lệ, tôi dậy sớm quét sân, phụ dì tư đi chợ mua đồ ăn. Nấu xong bữa sáng, tôi lại lên trên nhà để phụ bà làm sổ sách. Đến trưa ăn cơm xong, Tôi xuống bếp rửa chén, đến gần hết buổi chiều, lại lên phụ bà làm sổ sách đến khuya. Bà nói với tôi rằng cứ chịu khó một chút, lãnh lương, bà cho tôi thêm tiền.